các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Những con chó đó sở chỉ kiếp này phải chịu tại nghiệp như vậy, là vì kiếp trước chúng sống không phải đạo, nên bị đẩy vào ngã súc sinh nên mới có ngày hôm nay. Sau khi bị giết, phong hồn của chúng sẽ phất vượng trên trần thế, đợi ngày chịu hồi lại xuống âm phủ để tiếp tục đầu thai. Vừa nói dứt câu, bà lão đã quỳ xuống hai đầu gối, chống tay xuống đất mà nói: "Xin ngài Hãy cho tôi phất vượng trên tận thế ở bên cạnh chúng." Diêm Vương nghe bà lão nói thì ngạc nhiên lắm, ông hỏi: "Cái gì? Bà có biết phải tu bao nhiêu kiếp mới thoát khỏi cảnh đọa đày luân hồi không?" Bà lão ngẩng mặt lên, với hai hạt tướng pháp tuôn trào nhìn Diêm Vương nói: "Tương ngài, tôi không quan tâm đâu, tôi chỉ muốn được ở bên và giúp cho Súc Sinh khỏi chịu thêm đau khổ mà thôi. Chỉ cần được ở bên cạnh chúng là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi." Phán quan nói thêm: "Bà hãy suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như bà từ bỏ tất cả, chịu làm oan hồn vất vưởng trên trần thế thì bà sẽ phải chịu cảnh lầm than không lối thoát đó. Tiếp vào nữa thì bà sẽ vĩnh viễn bị mù và không nhìn thấy gì nữa." Bà lão quay qua phía phán quan đáp: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, xin các ngài hãy lấy về đôi mắt này. Đôi mắt này của tôi đã thấy đủ khổ đau trên trần thế rồi." Nói dứt câu, bà lão cứ cúi đầu ở trước điện Diêm La. Ngày khi Diêm Vương sa sáng quan còn rất lưỡng lự, chưa biết giải quyết ra sao thì từ cửa có người khác nói vọng vô: "Bong hai người hãy chịu theo ước nguyện của bà lão này đi." Diêm Vương nhìn ra thì hồ lắng. Nghiệp chướng quỷ thần đã quay trở lại sao? Tôi đáp sau tượng một con linh miêu nhìn ra thì thấy đây là một nhà sư trẻ tuổi với làn da vàng ốm ả, đang phát sáng, nhưng trên mình của ông ta là đầy hình xăm vằng vện và chữ Phật. Nghiệp chứng quỷ thần từ từ đỡ bà lão dậy và nói: "Phải đến bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu kiếp mới có một người thương chúng sinh như bà đây?" Bà lão hỏi: "Ngài, ngài là ai vậy?" Nghiệp chứng quỷ thần đáp: "Ta là ai không quan trọng, ta sẽ cho bà được toại nguyện, ta sẽ lấy đi đôi mắt của bà, nhưng để thay vào đó, ta sẽ ban cho bà một sức mạnh khác." có có quyền lực hơn cả đôi mắt của người phàm. Thây đội nghiệp chướng quỷ thần đưa tay lên, tức thì đôi mắt của bà lão đã hóa thành một thứ màu đục mờ. Tôi còn đang núp ở đó coi thì tôi bắt đầu để ý thấy có mấy con quỷ sại đang đứng gần đó, cứ liếc mắt về phía tôi, nghi ngờ rằng mình bị bại lộ. Tôi lẳng lặng lẻn ra cổng. Vừa đi, tôi vừa nghĩ không hiểu những gì tôi nhìn thấy là hư hay là thực nữa. Nếu là hư thì làm sao quỷ sai nhìn thấy tôi được chứ. Vừa đi vừa nghỉ ngơi, bất thình lình tôi hụt chân mà ngã vào một cái vực đen thăm thẳm. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm ngay giữa rừng, cảnh vực đã trở lại bình thường. Nhưng có điều lạ là tại sao tôi không cử động được, còn đang cố giật vật thì bà lão mù từ đâu tiến lại, bà ta đưa cặp mắt đục mờ nhìn tôi nói: "Hãy nghe ta nói." Cõi âm đó tựa như là một tấm gương phản chiếu cái tâm của con người vậy. Những kẻ sống ác sẽ bị rơi vào một thế giới bóng tối, đầy khổ đau, đầy trọa. Còn những kẻ sống tốt sẽ bước vào một thế giới không còn khổ đau, ưu tư mà sống an nhàn. Con hãy quay trở về đi, quay trở về đi trước khi quá muộn. Tôi muốn nói lại lắm nhưng không tại nào mở mồm được. Thế rồi bà lão đặt tay lên mặt của tôi mà che đi đôi mắt của tôi lại một lần nữa, tôi bật dậy trên chiếc giường hai tầng tại phòng nghỉ của nhân viên trong xưởng. Với tay cầm chiếc điện thoại lên coi thì đã hơn 10 giờ sáng. Toàn thân bộ hơi một cây nhảy nhảy. Tôi ngồi đó lặng yên nghĩ về những gì mà mình đã thấy, hay như đã trải qua. Nhưng có lẽ vì đã quá gây sợ bởi những gì đã xảy ra tại cái xưởng này mà tôi đứng lên thu dọn đồ đạc thật tự nhiên mà đi khỏi đây. Trước khi đi, tôi cũng chẳng buồn đốt cái tập hồ sơ mà quản nó lại ngay giữa xưởng. Tôi kéo cánh cửa sắt bước ra ngoài. Tôi biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía tôi của người dân đứng bên trường. Chắc họ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi vẫn còn sống sót sau một đêm tại cái xưởng mà họ cho là bị nguyên đỗ này. Tôi cũng chẳng buồn nhìn lại họ mà lặng lẽ bước thẳng ra đầu phố vẫy taxi. Khi được một đoạn, thi bổm có tạm nhóc tầm 10 mấy tuổi chạy lại về phía của tôi nói: "Chú ơi chú, có phải là chú đã gặp bà lão bán nước mù đu chó đúng không ạ?" Tôi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng cái lời khuyên của bà lão: "Con hãy quay về đi, đừng tìm." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net